Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Mạc Tử Yên hồn nhiên không biết bản thân trở thành nhân vật của chủ đề bàn tán xôn nổi nhất ngày hôm nay khiến người khác vừa hâm mộ lại vừa hận. Bây giờ cô đang đứng trong thang máy nhìn con số phía trên đang tăng dần 17-18, cánh cửa mở ra chiếc giày kheo gót bước ra khỏi thang máy dãy hành lang vắng lặng không bóng người đây là tầng cao nhất của công ty ngoại trừ cô cùng Trương Đình thì không có người nào được phép đặt chân lên đây Mạc Tử Yên mở cửa đi vào bên trong Mặt trời đang lên, ánh sáng như hòa xuyên qua khe cửa Chiếu vào người cô Cô đi đến bên ghế sofa ngủ xuống Nhìn đồng hồ trên tường điểm 7 giờ 29 phút Có vẻ như hôm nay cô đến sớm hơn mọi ngày Chuyện tối qua khiến cô mất ngủ không thôi Anh đứng trước mặt ta cầm y Hùng hồn tuyên bố cô là bị hôn thê của anh Thế nhưng thái độ của anh đối với cô Lúc xa lúc gần khiến cô không thể nào nắm bắt Bằng dân mỹ nhân như cô cũng muốn phun lửa Sau khi ta cầm y làm tròn buồn phận Bác sĩ của cô ấy liền nhanh chóng rời đi, bộ dạng thương tâm khiến bất kỳ người đàn ông nào nhìn vào liền nhị không được mà thương xót. Nhưng tiếc thay, ám dạng ruột là người vô tâm hay nói ghét khác, anh chỉ xem tạ cầm y là bạn, hơn nữa bên cạnh anh còn có vị hôn thê của chính mình, lẽ nào lại vất vị hôn thê một bên mà đi ăn ủi cô gái khác. Cho nên đối với tâm trạng của tạ cầm y, anh làm như không thấy. Nhìn tình cảnh này, Mạng Tử Yên không biết nên vui vẻ hay đau lòng đây. Thế nhưng với lập trường của bản thân, Mạc Tiên vô cùng hạnh phúc khi nhìn thấy anh không muốn liên quan đến những cô gái khác. Cô biết tạ cầm y sẽ đau lòng vì tình yêu của bản thân không được đáp lại bởi vì cô cũng đã từng trải qua chuyện này nên có thể hiểu rõ tâm trạng của tạ cầm y. Thế nhưng so với đồng cảm với cô ấy thì cô lại càng chán ghét cô ấy hơn bởi vì xuyên qua cô ấy, cô thấy được bản thân mình ngày trước, mù quáng yêu một người không yêu mình, thế nhưng cô ấy so với cô còn may mắn hơn rất nhiều. Khoảnh khắc anh nói cô là việc hôn thay của anh, cô có thể nhìn thấy cho mắt tạ cầm y Thế giới dường như rộm đổ. Cô biết cô ấy yêu anh. Bất quá cô dám khẳng định tình yêu của cô với anh so với tạ cầm y không hề thua kém. Cạch Tiếng động làm gián đoạn suy nghĩ của cô. Mạc Tị đưa mắt lên nhìn về phía cửa. Đôi giày da màu đen, quần tay đen ôm lấy đôi chân thon dài. Áo sơ mi trắng không tỉa vết. Áo vest đen bên ngoài khiến chủ nhân của nó càng thêm lệ lãm. Nhìn đến gương mặt người đàn ông, Mạc Tị vui vẻ mỉm cười. Chào buổi sáng, ruột, tổng. Rốt tổng, rốt tổng Mạc tiên làm bầm hai từ này Thật sự cái cô muốn gọi là tên của anh thế Nhưng có vẻ như Hiện tại không phải là thời điểm thích hợp Chào buổi sáng, tâm trạng mọi thư ký hôm nay có vẻ tốt nhỉ Ám giả ruột đi đến bên bàn làm việc Lần lần hồ sơ rồi lại nhìn đến bộ dạng tươi cười của cô Như người đến điều gì Môi anh không khỏi nhếch lên Ân, thời tiết hôm nay rất đẹp Bất kỳ ai cũng có tâm trạng tốt như vậy Vậy sao Ánh mắt anh dán tra trên người cô Khiến hai má cô không khỏi đỏ lên Như quả đào chín mỏng Khiến người khác nhỉ không được muốn cắn một cái Hôm nay sao anh lại đến công ty sớm như vậy? Mạc tự yên tránh đi ánh mắt của anh vừa bằng chuyển gian chủ đề khác Buổi trưa có một cuộc họp quan trọng Mà tài liệu có một số cần phải chỉnh sửa lại Nhắc đến công việc Ám ra ruột Lên dần đi sự chú ý khỏi người cô Bắt đầu tập trung vào công việc Vậy em có thể giúp gì cho anh không? Nhìn anh nghiêm túc như vậy mà bản thân chỉ có thể đứng ở một bên nhìn, cô không khỏi ai náy mở miệng. Anh chầm ngâm một lúc mới đưa cho cô một tờ văn kiện. Phiền mặc thư ký đưa văn kiện này đến tay trường phòng vương, cô ấy sẽ biết nên làm gì. Nhận lấy tập văn kiện từ tay anh, mạng tự yên nghi ngờ nhìn, rõ ràng cô thấy anh rất bận rộn. Cô chỉ muốn san sẻ công việc cùng anh thôi, đâu phải muốn cướp công việc của anh. Sao anh lại đưa cô tới văn kiện nhỏ bé này? Húng hồ chỉ là nhờ đưa cô cho vương hạ. Chỉ như vậy. Chỉ như vậy. Mạc Tư Yên đứng đó nhìn anh, gương mặt sớm đã đen, lúc này anh mới ngẩng đầu lên nhìn cô, nhìn bộ dạng buồn bực của cô, anh cười như không cười mở miệng. Thân thể Mạc Tư Kỳ yếu đuối, cần tĩnh dưỡng nhiều hơn. Đùng, sấm sét giữa trời quang, thân hình cô cứng đờ, tay cầm Tê Văn Kiện run lên, ánh mắt cô mở to, một lúc sau mới hồi phục tinh thần, hai má cô so với lúc nãy còn đỏ hơn. Không nhìn đến gương mặt của anh, mà vội vàng chạy ra khỏi phòng, để lại bóng lưng khiến anh không khỏi nhếch môi. Trên đường đi đến văn phòng của Vương Hạ, Mạc yên không khỏi nghĩ đến chuyện tối qua, càng nghĩ mặt cô càng đỏ, không biết là tức giận hay là xấu hổ nữa, nhưng như vậy cũng khiến đám người trong công ty suy nghĩ miễn man. Tạc Cẩm Y sau khi khám cho cô xong, xác định là cô không có vấn đề gì, thế nhưng không biết là vô tình hay là cố ý, mà cô ấy lại nói một câu khiến căn phòng rơi vào tiếng lặng. Mạc Tiểu Thư, cô xác định hôm nay không phải ngày bà gì cô đến chứ. Mạc yên đứng hình, Ám Giang Giận cũng đứng hình, Minh Tâm cùng Ám Dạng nghiên vừa bước vào phòng cũng đứng hình. Có lẽ bởi vì là bác sĩ, nên ta Cẩm Y khi nói chuyện này không hề cho cô về mặt dư thừa nào, bộ dạng nghiệp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.